các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tần phục hội sự tỉnh táo, Ví quyết không chịu từ bỏ ý định. Cô đẩy mạnh cánh cửa cao lớn ra rồi bước chân vào nhà. Vào đến bên trong, vị lại thấy vô cùng lạ lẫm. Cảnh vật khác lạ hoàn toàn so lúc ban ngày mà cô đã vào. Không lẽ nơi này lại có bạn tay của ái đó đụng vào để sắp đặt mọi vật suy nghĩ, bị bởi bạn tiến từ cánh cửa dẫn lối. Vào cái hành lang quỷ của ai đó Vọng xuyên Hai chữ đỏ thắm như máu tươi Đang hiện ra ngày trước ánh đèn trên tay cô Sự ngỡ ngàng khó hiểu lại Dâng lên đầy ấp trong lòng Cô đầy tiếp cánh cửa đó Để tiến vào cái hành lang Nguôn hút sâu thăm thảm ấy Mọi thứ trên mắt cô hẹt như hai buổi đêm Của hai lần biến thăm lần trước Những đường hoa văn chi chít Loan ngoảng vẫn giật lên đỏ Thắm như màu hoa gạc Tiến đến nơi có cánh cửa lùa Đang ẩn kín trong bức vách Kiểu viên miết tay vào đó Cho nó trôi ra Cùng với những nhịp tim đang đập rất nhanh Cánh cửa từ từ trôi ra Thì ngay lập tức Một bức tranh hữu tình đã hiện ra ngay trước mắt cô Những đường nét phát họa Cảnh hồ nước đẹp Tựa trốn bồng lại Bên cạnh hồ nước ấy Còn phát họa hình ảnh của bốn người con gái Với siêm y tuyệt đẹp Đang nô đùa ca hát Nhưng chỉ có điều Trên khuôn mặt của những người thiếu nữ ấy Không được vẽ một nét nào cả Thật lạ lùng Người thì mang hình dáng kiểu Xem có thần tiên Vậy mà phía trên những bộ CP lộng lấy ấy Lại là những khuôn mặt Không có mắt không có mũi Mà chỉ có đọc một màu đỏ thắm như máu tươi Sao Sao chúng họ lại kỳ lạ như vậy Miệng làm nhầm Rồi bi thật người ra Vừa nhận ra được điều gì đó Đúng rồi, hồ nước này chính là hồ phiêu lệ. Nhưng tại sao lần trước mình vào lại không thấy có? Ai, là ai đã vẽ lên những bức tranh này? Tiến lại gần nhìn kỹ hơn, bóng kiểu vi thế giật mình. Vì ở bên cạnh hình vẽ của bốn cô gái tuyệt đẹp ấy còn có những thứ rất lạ. Đó, đó là một chiếc gương. Là nó, là nó. Đúng là nó rồi Một chiếc gương tuyệt đẹp Có khung màu đỏ Cùng những hoa văn lạ lùng Được vẽ ngay bên cạnh những người con gái ấy Tiểu vi chỉ còn biết Sững người kinh ngạc Lúc này cô trở thấy Mình y như người trong mộng Mọi sự việc đến rồi đi Bà diễn ra một cách hết sức Vô vơ kỳ lạ Cô chẳng còn biết đâu là quá khứ Đâu là thực tại Mọi tư duy và suy nghĩ của đều bị sương khói phủ kín quấn chặt Sự lạc lỏng đang chất đầy trong lòng Khiến được cô thấy mình thật ngây ngô chẳng khác nào một đứa trẻ Đang chết lặng trong những suy nghĩ thì bỗng nhiên kiểu vi phải giật mình Vì như cô vừa nghe thấy có tiếng ai đó Đang than khóc ở đâu đó quanh đây Ai là ai vậy? Vì cất tiếng hoài lớn Nhưng không ai trả lời ngoài sự im lềm đến ghê giọt Bật chật, lại có tiếng ai đó gầm rủ lên đớn đau thê thảm. Tiếng khóc than man giận ấy, khiến cho kiểu Vi càng thêm hoảng loạn. Cô lại cất tiếng hỏi lớn, giọng cô không giấu được vẻ run sợ. Ai? Ai đang ở đây vậy? Vẫn không có tiếng ai trả lời, không gian lại im bằng. Bóng đêm vẫn cứ hôn hút, rồi nuốt chừng những câu hỏi của Vi không trả lại. Cô chân tinh là bản thân, Kiểu Vi tiến ra phía cửa Cô dọi đèn dọc về Hai hướng hành lang Thì chỉ thấy thăm thảm Màu đen kịp Vậy tiếng khóc vừa rồi là của ai Như dần lấy là được bình tĩnh hơn Vì lại can đảm Quay vào căn phòng Mà không hề biết rằng Cái lúc cô dọi đèn về Phía cuối hành lang ấy Thì đó cũng là lúc Có một bóng đen vừa khuất sau cánh cửa Nơi căn phòng ở phía cuối cùng Trở lại trong căn phòng u ám Đứng trước những nét vẽ kỳ gì ấy vì nhận thấy những câu chuyện Như lại càng thêm tăng phần khó hiểu Nhìn trách sang phía khác vì lại thấy y như lần trước Những bức gì ảnh đen trắng vô hồn Quái đó đang đập vào mắt cô Cô mạnh dàn tiến gần đến Rồi đưa tay lên hạ một bức hình xuống vì không hiểu tại sao Trong cái khoảng khắc Cầm vào bức hình đó bỗng nhiên sự xôn xang trong cô lại trỗi dậy một cách kỳ lạ. Một trực giác thâm sâu hiện hữu trong đầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net